Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, anh Khôi rất vui khi được gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện ngược chiều đón Tết của Nguyễn Trọng Hoạt. Hy vọng quý vị và các bạn có những phút giây nghe chuyện thật vui và thoải mái. Đừng quên ấn like, đăng ký kênh, cũng như để lại bình luận để ủng hộ chúng mình nhé. 4 giờ sáng bà Côi đã thức dậy, ngoài trời tối om bà sỏ đôi dép rồi nhẹ nhàng xuống bếp tránh để ông thức giấc. hôm nay giảm, bà dậy sớm hơn thường lệ. mấy con gà trong chuồng nghe tiếng dép lột quẹt liền lục tục đòi ra sân. bà nhóm bếp vì trời lạnh nên mấy cục than cũng ẩm, loay hoay hồi lâu vẫn mù mịt khói. để đó tôi nhen cho. ông côi thức dậy từ bao giờ? đến sau lưng bà. ủa, ông dậy sớm làm gì? bà côi với cái khăn lau nước mắt giàn ruột vì khói. Ông côi dưới vài giọt dầu hỏa, lửa phụt lên. Để đó tôi, bà chuẩn bị đi đi. Năm giờ rồi, ông quạt phanh phạch vào bếp than. Bà côi lật đật xếp thức ăn vào đôi gánh mấy món chay bà nấu từ đêm qua. Nồi cơm vừa chín, ông côi sới vào cái thùng xốp lót lá chuối bên trong. Bà mặc thêm cái áo chớ lạnh, đi cẩn thận chớ đường trơn, ông khoác cho bà cái áo, dặn dò. Bà xốc đòn gánh lên vai. Già ngõ. Mới đầu đông đã lạnh, mấy năm nay cứ đến dằm bà cô lại nấu cơm chay mang lên chùa cho người nghèo. Trong làng nhiều người bảo ông bà già rồi, cũng đâu khấm khá gì, bà cô chỉ cười, đến ngày dằm lại lẳng lặng dậy sớm nấu cơm. Vợ chồng bà làm nghề bó trổi dừa gần 20 năm nay, ngày còn trẻ tinh mắt mỗi ngày bó được hơn 30 cây. Dạo này già yếu, bó nhanh cũng chỉ được 20 cây, chưa tiền mua lá dừa. Dây cột, ông bà cũng còn lại chút đỉnh đủ đi chợ. Có hôm tiếc công ngồi bó trổi, ông tự đi bỏ mối. Ông bà có mỗi đứa con trai lấy vợ ở xa, cả năm mới về thăm cha mẹ một lần. Sắp đến cổng chùa, bà côi dừng lại đứng thở, tuổi già sức yếu, gánh gánh cơm nhẹ hều cũng mệt, bà nghĩ bụng. Trong buổi sớm thinh không, tiếng chuông chùa thong thả vọng lại. Nhớ ngày còn con gái. Mỗi khi lễ chùa bà luôn nhặt hoa sứ đem về ủ trong áo, thoát đó đã mấy mươi năm. Có tiếng khóc oe oe đâu đây, bà nhìn quanh. Mới sáng sớm ai bế con đi chùa vào giờ này? Tiếng khóc của đứa trẻ vẫn ngằn ngặt, trời sáng hẳn. Bà nhìn thấy sau cội Bồ đề một thùng giấy được lót khăn cẩn thận, bên trong một đứa bé sơ sinh đang khóc, nghe tiếng chân người lại gần, nó càng khóc to. Bà côi lật đật bế đứa bé lên, nó nín bặt. Bà ngắm nghía đứa bé trai kháu khỉnh. Trong bụi cỏ chợt có tiếng sột soạt, bà ngẩng lên thoáng thấy bóng người sau gốc cây rồi mất hút. Ai đó, sao lại bỏ đứa bé ở đây?" bà gọi to. Không có tiếng trả lời, bà bế đứa bé vào chùa. Qua trưa, bà ngồi ngoài hiên chùa chờ đợi, hy vọng cha mẹ đứa bé nghĩ lại đến đón con về. Chiều muộn, cổng chùa vẫn vắng hiu. Nhiều người hiếu kỳ đến xem đứa bé rồi cũng bỏ về, không ai có ý nhận nuôi. Bà nhìn thằng bé ngủ ngon lành, nghĩ đến gia cảnh của mình, vợ chồng bà già yếu, sức khỏe chỉ đủ ngồi bó răm ba cây trổi mỗi ngày, nếu kêu mang một đứa trẻ liệu sẽ ra sao? Thôi, bà đành gửi nó vào chùa, nghĩ vậy bà bế đứa bé vào trong gặp sư thầy. Lên hết bậc thang chân run lẩy bẩy, bà ngồi xuống thở, đứa bé lại khóc ngăn ngặt. Chắc nó đói, bà nghĩ bụng. Bà chạy vào chùa xin chút nước đường nhỏ vô miệng thằng bé, nó trùn chụt mút ngon lành, đôi mắt mở thao láo. Bà lặng ngắm nó say sưa, đứa con đẹp vầy sao nỡ bỏ đi. Bà mần mê ngón tay nó, nó cũng nắm ngón tay bà thiệt chặt. Một tình thương bất ngờ tràn ngập lòng bà, bà ôm thằng bé thầm thì, thôi về với bà, rau cháo cũng qua ngày bà đứng lên lấy thêm khăn lót và một bên quang gánh nhẹ nhàng đặt thằng bé vào trong nó ngủ khì, cái miệng xinh xinh lại toét ra cười chưa đến đầu ngõ bà đã thấy ông côi đứng đợi nhìn thấy bà ông mừng như con thấy mẹ đi chợ về bà đi lâu quá tuổi sốt ruột không biết có chuyện gì không ông côi đỡ đôi gánh trên vai bà suy bà côi đưa ngón tay ra hiệu chỉ vào gióng gánh phía sau ông côi nhìn đứa bé đang ngủ miệng há hốc con ai vậy bà người ta bỏ nó trước cổng chùa thương quá tôi đem về tội nghiệp mới mở mắt đã khổ ông côi ngồi thụp xuống tay mân mê ngón chân thằng bé nó có duyên với mình nếu hôm nay không phải dầm tôi đâu có lên chùa mình ráng nuôi nó ngen ông bà thầm thì đàn gà nhung nhăng chạy quanh sân lũ gà con chim chiếp ngó nghiêng vào gióng gánh Thằng bé thức giấc khóc váng lên, miệng lại chóc chép đòi ăn. Cháu tôi đói rồi đây. Bà quầy quả vào bếp nhóm lửa, lát sau bê ra chén nước cháo đút từng muỗng, thằng bé ăn ngon lành. chừng đã no, nó lại lăn ra ngủ. Bà con trong làng hay tin kéo đến xem thằng bé. Sau mấy mươi năm trong nhà ông bà lại có tiếng trẻ khóc. Tội nghiệp, chắc nó nhớ hơi mẹ, bà côi ôm thằng bé vào lòng ru ầu, ơ lát sau nó đã ngoan ngoãn ngủ trong tay bà. đặt nó tên gì hả ông? bà thầm thì, bà ưng tên gì thì đặt đi. bầu ngen ông, ông côi móm mém cười, lại gần thằng bé nựng nịu, thằng bầu của ông đây, mau lớn đi phơi chổi, mồi thuốc cho ông. mới một trận mưa đường làng đã lầy lội, ông côi dứa người đẩy cái xe đạp nặng như xe trâu, chở bó chổi dừa phía sau. từ ngày có thằng bầu, bà côi bận bự hơn bà nuôi thêm đàn vịt, tới lứa bán kiếm thêm tiền trợ. Thằng bầu được kia ngoan, dễ ăn dễ ngủ, hơn một tuổi đã lấm chấm đi quanh cái sân gạch, Bi Bibo tập nói. Ông côi ngồi bó chổi thỉnh thoảng lại dừng tay ôm bầu hôn hít. Chiều nay, bà côi ra chợ sớm hơn mọi lần, bà cột theo cặp vịt để bán. Phải mua cho bầu cái áo ấm, trời lạnh rồi, bà thủ thỉ với ông. Bên hiên thằng bầu kéo lê cái chổi rửa đi quanh sân vừa đi vừa e a ông ơi cho con hỏi có tiếng con gái rụt rè ông côi hấp háy nhìn ra một cô gái gầy gò vai đeo túi sách có vẻ như từ xa đến ông côi chống gối đứng lên lập cập đi ra cô hỏi ai dạ con hỏi nhà bà côi cô gái cúi đầu lý nhí bà nhà tôi ra chợ chút nữa về cô vô nhà chờ ông côi đẩy cái cổng tre Cô gái khép nép đi vào. Thằng bầu đang chạy quanh sân chợt thấy người lạ nó dừng lại dương mắt tròn xoe nhìn chăm chăm. Cô gái lặng đứng nhìn thằng bầu hồi lâu, miệng mím lại nén nỗi xúc động. Thằng bầu thôi kéo lê cây chổi, mòn men lại gần cô gái. Bất ngờ cô ôm chầm thằng bầu vào lòng, nước mắt giàn rụa. Con của mẹ, tha lỗi cho mẹ, đôi vai cô rung lên. Bầu ngơ ngác nhìn cô gái rồi miếu máu trực khóc. Ông côi đứng như trời trồng giữa sân. Từ lúc cô gái bước vào, ông quan sát và linh cảm mách bảo ông mẹ bầu đây. Ông lặng thinh nhìn ra đồng. Bầu ơi, vừa đến ngõ bà côi đã gọi, ra đây bà cho nè. Nghe tiếng bà, bầu gỡ tay mẹ lao ra ngõ, ôm chầm lấy bà quả lên khóc. Bà côi ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, bế thằng bầu lên, tay kia cắp cái rổ vừa đi về. Chợt thấy cô gái ngồi ở hiên với đôi mắt sưng mọng, còn ông ngồi bất động nhìn ra đồng, bà buông rổ ngồi phịch xuống hiên. Bà ơi, cô gái nức lên. Nước mắt bà côi giàn ruộng, bà kéo thằng bầu vào lòng, run run quệt nước mắt cho nó. Thằng bầu không hiểu chuyện gì, cứ bám giết lấy bà không rời. Ông côi chậm chậm đến bên bà thầm thì, thôi bà, mẹ nó đã tìm. Cô gái nắm tay bà côi. Con cuốn trí quá nên dại dột bỏ con, giờ con xin ông bà thương tình, cô gái lại nức nở khóc. Bà côi lặng lặng vô bếp, bữa cơm chiều dọn ra, cô gái ở lại ăn cùng ông bà bữa cơm. Bà côi bưng cơm lên nhưng không ăn nổi lại đặt xuống, ôm bầu vào lòng. Về với mẹ phải ngoan, phải chơi như ở với bà, lâu lâu nhớ tới thăm bà nghe chưa. Nói đến đó nước mắt bà lại ứa ra trên đôi gò má nhăn nheo. Đưa mẹ con bầu ra ngõ, bà côi còn dùng rằng chưa chịu rời. Con không quên ơn ông bà, con sẽ cho bầu trở lại thăm ông bà, cô gái nhìn ông bà côi đầy biết ơn. Bóng mẹ con bầu khuất sau dặn châm bầu, bà côi vẫn còn đứng ngóng theo. Trở nốt bó chổi rửa ra chợ, ông côi về đến nhà trời đã nhá nhem, từ trái bếp làn khói mỏng bay lên, bà côi đang nấu cơm chiều. Cùi gì mà ẩm quá! Mai ông đem phơi cho tui nghen, tay bà quệt nước mắt. Nhìn những thanh củi khô cháy rừng rực, ông côi tính la lên củi khô rồi mà, cháy rừng rực đó. Nhưng ông kịp dừng lại, tới sau lưng bà. Ờ, để mai con nắng tui đem ra phơi nghen, ông nói, rồi lấy ngón tay quệt nước mắt cho bà. Thôi mà, tui cũng nhớ nó lắm nhưng mẹ con nó cần có nhau. Bà côi lững thững ra sân vãi thóc cho đàn gà đang tục tục kéo về, không dưng bà ngóng ra. Tiếng đứa nào như thằng bầu bi bô ngoài ngõ. Bà vất vội nắm thóc sấp ngửa chạy ra. Bầu ơi! Bầu! Tiếng bà tan vào bóng chiều nhá nhem. Ngõ nhỏ vắng hoe, chỉ còn tiếng cạp cạp của đàn vịt đi kiếm ăn đang lạch bạch trở về. Tiếp theo chương trình Anh Khôi rất vui khi được gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện ngược chiều đón Tết của Nguyễn Trọng Hoạch. Mấy năm sau ngày mãn tang chồng và sau nhiều năn nỉ của con, người mẹ rời quê lên phố ở với dâu con và cháu nội. Trước khi đi, bà gọi các con lại bảo, không được bán nhà bởi bà không muốn có quê mà chẳng có nhà, lại còn lo xa. Sau này con cháu về không có chỗ trú chân rồi phai nhạt quê cha đất tổ. Cô con gái có chồng ở gần sẽ thay mẹ chăm sóc vườn cây, nhà cửa, ngày rằm, mùng một dâng hương tổ tiên. Điều mong muốn thứ hai của mẹ là dỗ trạt, ngày Tết phải đưa bà về quê tế lễ cũng được các con nhiệt liệt tán đồng. Người mẹ từng trải những ngày lê thê ở nơi tha hương, nhẩm tính các dịp lễ trọng trong năm. Từ hiệp kỵ của tộc đến ngày rỗ ông bà cố, ông bà nội, cả ngày kỵ của những hữu danh vô vị bà đều nhớ. Lễ đơn giản thì bà bày hương hoa, bánh trái lên bàn thờ, vái vọng về quê nhà, rỗ lớn thì bà về lại ngôi nhà của mình, có khi về trước mấy ngày lau chùi nhà cửa, sắm sửa, trưng bày. Khi những đợt mưa rầm đã thưa và trời bắt đầu se lạnh, bà về quê nhiều hơn, ấy là dịp chạp mà. Bà chẳng bao giờ quên ngày tôn tạo mộ phần tổ tiên từ bên nội đến bên ngoại của tứ thân phụ mẫu. Nếu ốm không về được, bà lại ái nấy, thấy chưa tròn đạo nghĩa với người đã khuất, thế là nung nấu, Chờ đến năm sau. Tết thì bà về nhà cả tháng liền. Tết đến, người mẹ và con trai dường như đi hai hướng ngược nhau con đi lên và mẹ đi lui. Bà lui về quê cùng người xưa và những tháng năm xưa. Bà đi khắp xóm thăm bà con, họ hàng và những người thân quen từ thời còn để tròm. Xa xưa lại quay về và họ cùng ngồi lại ngoái đầu thương dĩ vãng. Bà còn qua bên kia sông thăm lại nơi từng nương nhờ trong những năm tản cư, chạy giặc. Ở đó có nhiều gia đình sẵn lòng che chở mẹ con bà, nhất là bà Hai Đăng. Thăm ông đồ ra từng dạy mình thủa bình dân học vụ, bà luôn mồm dạ và thưa thầy. Người thầy chẳng qua trường lớp sư phạm nào từng dạy bà cùng đám trẻ nghèo trong xóm gần năm. Tính ngày thì chẳng được bao nhiêu nhưng đã cho họ biết đọc, biết viết. Thấy bà hết mực cung kính, ông cụ không hài lòng, tôi chỉ bày cho các cô được đôi chữ. Tồn xương quá, tôi ngại lắm. Nhưng bà không chịu, vẫn giữ cái lý nhất tự vi sư. Trong khi đó, Tết với con trai bà vất vả hơn ngày thường rất nhiều. Lịch làm việc của anh trong dịp Tết, nếu gọi đúng là kế hoạch công tác Tết, không chỉ lo sản xuất, kinh doanh bảo vệ an ninh và thực hiện các chế độ chính sách mà Tết còn là dịp kết nối quan hệ, nhất là với cấp trên. Đôi khi anh lẩn thần nghĩ, từ quan hệ sao đa nghĩa, sao được hiểu linh động đến thế? Người không giỏi quan hệ có khi còn bị cho không thức thời, đã thế, vua không biết mặt chúa không biết tên thì mong gì yêu ái viên nâng đỡ. Tất nhiên, xa xôi cách trở thì không thể thắt chặt quan hệ được mà phải lại gần. Thật gần và hơn thế nữa. Vậy nên, lối đi lên quen thuộc của anh trong dịp Tết là hướng đến cơ quan hay nhà riêng các sếp. Đã có lần bà loáng thoáng nghe con khai sáng cho một đồng nghiệp, không phải về kinh nghiệm công tác hay kiến thức gì mà là về sở thích của sếp. Từ việc sếp đi giày số mấy, thích trang phục màu gì và của hãng nào, cả loại nước hoa vợ sếp hay dùng, đều được con bà kể vanh vách. Bà ngu ngơ nghĩ. Sao soi mói vào riêng tư của người ta như thế để làm gì? Sau đó, nghe con trai bảo vợ mua mấy thứ quà tặng xếp với những chỉ số tiêu chí nghiêm ngặt, bà mới tỉnh ra. Trong khi hình ảnh con trai tươi cười dạng dỡ trao quà cho người nghèo, người tàn tật trong dịp Tết In trên các báo thì người mẹ lặng lẽ với việc làm tương tự. Về quê, bà tìm đến những gia đình nghèo hoặc có người đau ốm, những trẻ mồ côi trong xóm thăm và tặng quà. Khi bà cùng con gái đến thăm một ông cụ cô đơn ở gần thì gặp mấy bà láng giềng cũng đến chơi. Chuyện dài miên man khiến con gái sốt ruột, mấy lần nhắc về nhưng mẹ chẳng muốn dứt ra. Chờ mấy bà về hết, mẹ bảo con ra ngõ trước rồi ngồi với chủ nhà một lúc nữa. Trên đường về, con hỏi: "Mẹ sao lâu thế?" Bà nói khẽ: "Mẹ nán lại biếu cụ mấy trăm, lúc nãy có các bà nên không tiện." Thấy con ngó ngó, Ý chừng thắc mắc, bà giải bày, dù mình chân thành đến đâu khi cho quà thì người nhận cũng dễ tủi thân. Mẹ không muốn cụ buồn tủi trước đông người. Người mẹ lấy làm lạ khi thấy thủ trưởng cũ của con ở cùng phố rất ít người đến thăm kể từ ngày về hưu. Con trai bà cũng chẳng lai like vãng. Chả bù khi ông còn tại vị. Cứ vào dịp trước Tết, người xe nghìn nghịt như đi chảy hội. Nhiều người phải chờ khá lâu mới đến lượt diện kiến, tặng quà xếp. Con trai bà là đệ ruột của sếp, đến cốc bia hơi, ly rượu gạo cũng gọi nhau, nay thì khác. Nghe mẹ nhắc đến thăm thủ trưởng cũ, con cười cười rồi lảng đi. Mẹ nhắc lại, con lấp lửng, mẹ đừng làm khó con. Khó sao? Trước vẻ ngơ ngác của mẹ, con bộc toạc, cuộc sống luôn thay đổi. Người ta phải theo những mối quan hệ mới. Mẹ ạ. Giả dụ con em đã vào đại học mà phụ huynh vẫn lễ nghĩa chu đáo từ cô dạy mẫu giáo trở đi thì kẹt quá. Bà không cãi nhưng chẳng thể chia sẻ cái lý ăn sổi ở thì ấy. Một phần lo nâng giấc các xếp nên con trai bà có những cái Tết loáng thoáng ở quê, về chốc lát rồi đi ngay. Dù quê chỉ cách nhà trên phố gần 30 số. cả lễ cúng rước ông bà ngày 30 và lễ đưa các cụ vào chiều mùng 3 Tết. Anh cũng hay vắng. Nếu có thì chỉ mỗi việc thắp hương, khấn vái, bày dọn sắp đặt lễ tế là việc của mẹ và vợ. Đã mấy lần bà nhắc con bớt chút thời giờ đến thăm bà con thân tộc, thăm những nơi từng nương nhờ thời đạn bom nhưng con lở đi. Bà định kể những ân tình của ngày xưa chưa xa nhưng thấy con nhăn nhó, nói bận quá nên thôi. Một cái Tết nữa lại đến, từ dằm tháng chạp bà đã nôn nao muốn về quê. Tết năm trước. Bà về nhà được mấy ngày thì đổ bệnh, con tức tốc đánh xe về đón lên. Đó là lần đầu bà đón Tết ở thành phố cùng con cháu. Đã thế, Tết này bà không thể ở xa. Nghe mẹ nhắc về quê, con trai và con dâu đều giả như không nghe. Mẹ nhắc giết thì cả hai tìm cách chỉ hoãn, thư thư đã mẹ. Mẹ im lặng thì con cũng quên luôn. Thấy bà chuẩn bị từ trang, nói là ra đón xe buýt về quê, con dâu ngăn lại. Để vài bữa nữa nhà con đánh xe đưa mẹ về, ở quê mấy ngày rồi mẹ lên trên này đón Tết với chúng con. Nghe bà nói sẽ ở lại quê đến sau Tết, con luôn miệng năn nỉ mẹ lên ăn Tết cùng. Nói đi nói lại vẫn không chuyển được ý định của mẹ, chỉ có vẻ bực Tết năm trước mẹ ở đây, được những mấy chục triệu còn gì. Bà bật ngửa người ra sau, sững sờ nhìn con như nhìn người lạ, phải một lúc mới bình tâm. Lại ý con dâu nói tiền mừng tuổi của người thân, chủ yếu là thuộc cấp của con cho mẹ đấy. Tết vừa rồi, bà hết mực từ chối, thậm chí vào phòng riêng đóng cửa lại nhưng cũng không tránh được những chiếc phong bì màu hồng do thuộc cấp của con rúi vào tay, nhét vào túi áo. Tò mò, bà mở thử mấy chiếc, giật mình thấy số tiền quá lớn nên đâm lo, không mở nữa. Sau Tết, bà dồn hết mớ phong bì đó đưa cho con dâu. Giờ nghe con gợi lại, bà lặng người trong đắng cay, bởi đã hiểu vì sao con cố giữ mẹ ở lại đón Tết. Giọng trầm buồn nhưng dứt khoát, bà nói mà không nhìn con, con đã nói thế thì mẹ càng không nên ở đây trong dịp Tết. Ngừng một lát rồi bà ngó thẳng mặt con, dành dọt từng lời, của biếu là của lo, của cho là của nợ, nhưng mẹ không có gì đáp lại họ, áy náy lắm. Đã thế, các con phải trả thay. Không trả được thì biết đâu sẽ khó xử trong quan hệ công việc sau này. Mẹ không muốn thế. Nói rồi, bà về phòng riêng. Mặc con dâu năn nỉ để chồng đưa về nhưng người mẹ vẫn dẫn bước ra đi. Tới ngõ đã có xe buýt đón. Chị đứng sững nhìn theo mẹ hồi lâu rồi cúi đầu lặng lẽ. Bà có cái Tết không vui ở quê bởi ngày cuối năm còn tiễn biệt người thân. Đó là bà Hai Đan. Người từng kêu mang mẹ con bà trong những tháng năm chạy giặc, bà sinh con trai ngay trong nhà người phụ nữ tốt bụng đó. Mùng ba Tết, con trai về mới biết chuyện buồn. Anh trách, sao mẹ không cho biết sớm để con đi viếng? Người mẹ không nén được bực tức, điện cho con thì không được, điện cho mẹ sắp nhỏ thì biết con đi chúc Tết xếp. Còn trách cái gì? Bà vẫn chưa nguôi buồn bực, đã mấy Tết rồi. Mẹ nhắc con về thăm bà cụ nhưng con có nghe đâu, cứ mãi chạy theo cung phụng cấp trên, nói ra những lời cay đắng hình như cho bà nhẹ lòng. Và rồi, giọng bà chĩu nặng xa xăm khi nhắc lại chuyện xưa. Hồi đó, bà sắp sinh con trai độc nhất nhưng chạy sang ở nhờ nhà bà hai đang bên kia sông để tránh bom đạn. Dân quê kiêng để người ngoài sinh nở trong nhà mình nên bà hai làm cái chòi ở góc vườn cho bà, chờ ngày vượt cạn. Chủ nhà chặt tre, đàn phên, đánh tranh rồi leo lên mái lợp, vừa làm vừa than giữa trời, nước mắt thấm trong từng lời, bom đạn ác quá, chẳng chừa cho mình gã đàn ông trẻ cái lạc. Phải mất ba ngày, bà hai mới làm xong cái tròi tranh vừa chỗ kê chiếc trống cho bà. Đúng hôm bà truyền bụng thì chủ nhà chạy ra thầm thì rằng, trên đường cái xe pháo chạy rầm rầm cùng lính tráng đông nghịt. Ở đây thì bộ đội du kích đào hầm hào dọc bờ sông, chắc đêm nay đánh nhau to, rồi bảo, cô vào hầm tránh pháo nhà tôi mà núp. Bà ngần ngại, có nên không bác? Hiểu ý, chủ nhà nắm tay bà kéo đi, không kiêng cữ gì cả. Cô theo tôi. Thế là bà sinh con dưới hầm tránh pháo, trong tiếng gào man dại của bom đạn. Hôm sau, chui lên khỏi miệng hầm. Nhìn cái tròi dành cho mình ở góc vườn đã biến thành hố ca nông sâu hắm, bà dùng mình. Mẹ dừng lời, ngồi lặng, còn cũng lặng đi trong nỗi buồn chợt đến. Tiếp theo chương trình đọc truyện hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe chuyện ngắn trà xanh thương nhớ của tác giả Nguyễn Hương Duyên. Bé tí tôi đã biết uống trà, là bởi tuổi thơ tôi luôn tò mò và háo hức với mọi thứ trước mắt. Những năm ấy, điện đóm rất phập phù, phương tiện cực kỳ thiếu thốn. Mùa hè nóng nực, cả nhà chỉ đọc cái quạt nhựa liên xô bố mang về từ nhà ông anh ruột ở Hà Nội. Phía trên thì nặng, đế thì nhẹ, chạy một chốc quạt lại lăn đùng ra. Đêm hè, bố bắt cái chõng ra sân, dưới ánh trăng mở, bố gọi chú đê, sang uống trà, một ấm trà cốc cái, một phích sắt hoen gì đựng nước giếng nấu bằng bếp củi hoi hoi mùi khói bố thuốc mai chú đê thuốc đà lạt họ rủ gì gật gù đến khuya hai bóng gầy gò ngồi chụm đầu vào nhau hiện lên đen thẫm giữa đêm trăng trở thành hình ảnh vô cùng thân thương trong đời tôi lúc ấy tôi thường mon men đến cạnh gión rén bưng cốc trà của bố cốc trà được làm từ thứ gốm thô sơ đưa lên uống thử cảm giác đầu tiên là đắng chát Nhưng một lúc sau, vị ngọt ngọt lan dần từ đầu lưỡi ra vào miệng, nhất là khi chiêu thêm ngụm nước lọc càng trở nên ngọt lử. Sau này, khi đã thành cô gái, tôi biết uống trà một cách nghiêm túc và ngay ngắn, nhận ra điều thật giản dị. Vị trà ngon là sự hòa quyện nhuần nhụy giữa đắng và ngọt, giống như cách chúng ta đang bươn trải giữa cuộc sống này. Qua gian nan, cây đắng mới thu hái được thành quả ngọt ngào. Nhà tôi ở ven đồi, Đất vườn toàn sỏi đá. Muốn trồng cây gì xuống đất phải dùng tròn thọc xuống mới bới được đất lên. Nhưng nó lại rất hợp với cây trẻ. Bố tôi trồng được hai dãy. Xanh ngơ ngác giữa vùng đất cối cằn. Mỗi năm có nhiều đợt phun búp. Hồn nhiên bung ra hàng trăm đọt non nón nà. Tôi đi hái búp trẻ cùng bố. Lúc sương vừa xe trên những phiến lá. Hàng nghìn búp nón tua tùa chĩa lên đầu cành bố bảo con chỉ cần hái từ hai lá tính từ dưới lên vừa dân trồng trẻ gọi là một tôm hai lá tôi cứ sợ bố hái hết mất nên hối hả ngáp bởi cảm giác dùng móng tay bấm vào cọng trẻ non mờ nó kỳ lạ lắm như thể tôi đang gom về mình những ngọt ngào mát lành cây cỏ bố bảo cây cũng như người hợp thổ nhưỡng sẽ sinh trưởng rất nhanh khỏe hay yếu nó thể hiện ra hết vẻ ngoài lá dày Xanh, búp mỡ màng, không bị xoăn là cây khỏe, sẽ cho trà ngon. Trà trồng đất này, vỏ lá già hãm nước sẽ cho ra thứ nước xanh ngắt, đậm đà khó tả. Thường hái trà xong là phải sao ngay thì trà mới lên hương đúng ý mình. Hồi ấy, hầu như nhà nào cũng chỉ dùng bếp củi, mà sao trà bằng bếp củi mới ngon đúng điệu. Dường như chính hương lửa nồng nàn và mùi khói bếp khay khay càng góp phần tạo nên hương vị rất riêng cho những mẻ chè được sao thủ công thủa ấy. Từ công đoạn làm héo chè đến công đoạn sao khô đều phải đảo bằng tay. Khi chảo đạt đến độ nóng thích hợp, bố thả chè vào, nhanh tay đảo, tạo ra những âm thanh xèo xèo mê hoặc. Tôi thích nhất công đoạn ấy, chẳng hiểu sao tôi lại mường tượng bố đang xào rau. Những cọng rau ngậm nước đang bị sức nóng của chảo làm cho héo dần. Rồi bố đổ ra một cái mâm nhỏ, vò những nón chè nóng giựt trong đôi bàn tay xù xì, khỏe khoắn. Đôi tay ấy, cùng đôi tay của mẹ đã nâng đỡ chị em chúng tôi từ thủa lọt lòng cho đến lúc ông về cõi khác. Đôi tay tận tình, đôi tay thật thà. Đôi tay ấy cùng đức tính khiêm nhường đã giúp ông đi qua nhiều rông bão theo cách nhẹ nhàng nhất. Công đoạn sau cuối chiếm nhiều thời gian và sự tinh tế, đó là sao những cọng trẻ đã được vò mềm thật khô. Lúc này phải để than vừa phải. Nóng quá thì trẻ khét mà nguội quá thì trẻ ôi. Đời này cũng như lúc sao trẻ. Có những điều muốn vội cũng không thể nào vội. Như chúng ta cứ phải tuần tự đi qua từng khúc đoạn sinh, lão, bệnh, tử, dù đau đớn hay ngọt ngào. Nên cứ phải là hâm hâm nóng. Là chậm chậm tay khỏa, là kiên nhẫn đợi mới cho ra một mẻ trẻ ngon. Để lúc trao qua lượt nước trắng thôi đã nghe dậy lên hương trẻ thanh mát. Tự nhiên như thể bạn vừa bước qua một lùm cây trà đang trổ hoa. Lại nói về hoa trà, đó là một loài hoa cánh trắng nhụy vàng, thơm thơm mùi trà đặc trưng khó lẫn, mộc mạc như những cô thôn nữ mây lớn, ngây ngô đón ong bướm về hút nhụy. Thời gian qua đi. Vườn trẻ nhà tôi thêm xanh tốt, lượng búc trẻ thu hoạch được nhiều thêm lên, thời gian sao trẻ của bố lâu hơn. Tôi vẫn giữ vẹn nguyên niềm vui thích mỗi lần cùng bố thu hái búc trẻ. Càng về sau này, việc hái trẻ bố giao hẳn cho mấy chị em tôi. Đi làm về, tranh thủ bếp lửa còn đượm, bố sao trẻ quên cả bữa trưa. Có những mùa xuân, búc trẻ rộ lên như một rừng trông mềm mại, xanh xanh màu cốm non mướt mát như đôi má cô gái xuân thì... Chị em chúng tôi cẩn trọng ngắt từng búp non. Bố bảo, nay nhiều các con hái một đinh một lá thôi. Đứng giữa hàng trẻ, tưởng đã nghe hương trà thoang thoảng. Chào ôi! Mùa xuân! Mùa của trồi non lục biếc. Mùa làm tâm hồn con người thơ thới, yêu đời. Nhưng rồi, đến cả việc uống trà bố cũng chảnh mảng. Chú đê! Chuyển nhà! Hai người lâu lâu mới ghé qua thăm nhau vội vội rồi đi. Ngay cả chuyện ghé thăm nhau cũng chấm dứt vì chú đề Mắc bệnh hiểm nghèo và qua đời. Bố mất một người bạn tâm giao, một người bạn trà rủ rỉ mỗi tối. Bố giảm uống trà rồi gần như nghỉ hẳn. Mỗi lứa búp trổ ra không ai hái lại già đi. Mẹ tôi cắt chè xanh bán cho những người buôn lẻ ở chợ. Tôi nhìn hàng chè còn đẫm xương đêm. Từng chiếc lá già xanh thẫm dày cong dưới ánh nắng mai dịu dịu. Hỏi bố, sao bố không còn uống trà? bố vẫn trổ mỗi ngày mà bố. Con cứ hái, bố dậy con sao rồi bán? Uống trà và bố mất ngủ con ạ. Tôi nhìn vào đôi mắt sâu của bố, đôi mắt tôi thừa hưởng trọn vẹn. Ngộ ra chúng ta dẫu có những thói quen tốt đến mấy, thì vào một thời điểm không còn thích hợp vẫn phải từ bỏ. Các chị tôi trưởng thành rồi lập nghiệp xa quê. Mình tôi hái trà. Mình tôi hì hụi nhìn bố hướng dẫn rồi tập tọng làm theo. Những mẹ đầu tiên, bố chiêu ngụm trà do con gái sao? Không cần ngẫm lâu. Bố đã nhận xét nước trà bị đỏ. Hương trà không thanh. Con cho lửa yếu nên trà hơi uổi. Mẹ ấy, tôi gắng uống. Uống để nhắc mình mẹ sau cần cố gắng hơn. Cuộc sống này... Ngay cả việc quét nhà rửa bát cũng cần phải học vài lần mới có thể khéo léo, huống chi việc sao trà kỳ công. Mất vài lần thất bại, tôi tiến bộ hơn thật, bởi từ chỗ tiếp thu lý thuyết đến áp dụng và thực hành thuần thục là một quá trình không dễ dàng. Và tôi cũng vỗ cánh bay xa, những bút trẻ chỉ còn chấp chới trong giấc mơ bồng bột. Hàng trẻ cứ thiên non nõn, rồi xanh, rồi già. Này bố tôi về miền mây trắng đã lâu. Hàng trẻ, ơn trời, vẫn còn nguyên đó. Mỗi năm có vài đợt thương lái đến mua chè xanh tận vườn. Họ cắt ngang thân để đợi chè cho lứa mới. Những thân cây đã già đi nhiều lắm sau chừng ấy thời gian tận hiến. Có thể, nhiều năm, nhiều năm sau nữa, vật đổi sao rời. Hàng chè thương nhớ sẽ đi vào dĩ vãng thì đó cũng là khúc đoạn chúng cần phải đi qua thỉnh thoảng tôi vẫn mua vài lạng trà ngon pha bằng thứ gốm bát trắng tinh xảo bằng nước giếng khoan nấu bằng ấm siêu tốc thiếu vị hoi hoi khói bếp nhưng đó là một cách tôi tưởng nhớ người bố kính yêu của mình các bạn thân mến tiếp theo chương trình đọc truyện đêm khuya ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe truyện ngắn cây cầu xóm núi của tác giả trần bạch diệp tôi không nhớ rõ mình đã từng qua bao nhiêu cây cầu Nhưng tôi chưa bao giờ quên chiếc cầu nhỏ của tuổi thơ tôi. Đôi khi nó lại hiện ra trong giấc mơ như một tiếng gọi. Làn nước tận đáy xanh rong rêu, bảy cá bống lượn vòng tụ lại rồi tản ra, vài ngọn bông bèo dập dờn, mưa đêm còn đọng trên lá. Chiếc cầu là nơi hò hẹn của đôi ta. Đêm trăng sáng chân cầu em giặt áo. Nhỏ xíu tôi đã thuộc và hát bài hát này. Đến giờ tôi vẫn nhớ khung cảnh nên thơ ở đó. Làng tôi nép dưới chân đồi trọ, một vùng quê yên tĩnh của Quảng Bình. Thời các đội sản xuất của từng thôn được phân chia theo tròn xóm. Cây cầu là biên giới đội 3 và đội 4. Hồi đầu, mẹ tôi được nhà nội ở đội 3 cho cất một chòi tranh nhỏ vừa đủ kê hai cái giường, một cái bếp và cạnh cửa sổ xây bằng dơm nhồi đất. Mẹ kê hai thùng đạn cho tôi làm bàn tập viết. Gọi là gốc học tập. Cha tôi ra Bắc rồi lại vô nam. Tôi nhớ chiếc túi cứu thương cha mang và mơ ước sau này sẽ trở thành cô y tá tiêm thuốc cho người làng. Rồi ngoài tôi cho xào đất trên con dốc dưới chân đồi trọ. Mẹ con tôi biểu diếu nhau ra đội bốn. Cây cầu là nơi tụ tập của bọn trẻ con. Là trạm nghỉ chân các o, các mợ gánh giống đi chợ về hay quẩy phân cho gia ruộng. Nó chỉ là hai xúc ván khá dày có một trụ gỗ bắc qua con mương rộng chừng ba mét trên con đường dợp bóng tre xanh nhưng hiếm khi đi ngang mà người ta không dừng lại. Cậu thuyết, y sĩ của xã là bà con họ ngoại. Mẹ các cháu xinh đẹp có giọng hát hay nổi tiếng một thời con gái đấy. Cậu kể mỗi khi chúng tôi năn nỉ được nghe cậu chơi đàn. Ngày xưa làng mình đây chỉ vài mươi nóc nhà thưa thớt dưới thung lũng khe nậy và ma ca. Dưới ruộng cá bơi đàn đàn, trên rừng chim muông hiu nài thả bẫy là có thịt, mẹ các cháu ngày nào cũng vắt mật ong rừng do ông ngoại lấy về, vì mê thứ kén ong béo ngọt đến độ có hôm lấy mật rồi nằm bên bìa sông mê man không biết đường về. Cậu kể chuyện xưa, tay bấm phím mandolin như làm ảo thuật, lũ trẻ như mơ như mê trong thứ âm thanh ảo diệu và những câu chuyện dù nghe đến hàng chục lần vẫn hấp dẫn như mới. Chiếc cầu nhỏ là nơi chứng kiến những cuộc vui. Và trăng, những bờ tre xào xạc bên đường, mùi khói vương vương đâu đó trong làn gió đồng quê có tiếng ánh ương ộp hoạt. Tôi không thể vẽ lại được cái không khí thơ ngây đầy màu sắc cổ tích trong trí tưởng tượng. Những gợn nước dưới ánh trăng, trẻ con tụ tập nghe chuyện và tập hát. Đôi khi chúng tôi bị ba mẹ gọi về đi ngủ thì có vài cặp thanh niên hẹn hò tìm đến. Ngày ấy làng chỉ có tôi và hai cậu con trai có bà con xa cùng đi học trường huyện. Hàng chục lần ngồi quấn áo mưa nơi quán tranh chợ hôm chạm cạnh bờ sông Kiến Giang buốt lạnh đợi chuyến đò sớm mai. Tôi ao ước giá như có một cây cầu. Tôi nghe tiếng sáo vút lên từ phía cánh đồng. Đêm tháng riêng ngôi làng còn thoang thoảng mùi hương Tết. Trong ánh trăng vòng vạc soi rõ nương trè ngoài ô cửa nhỏ. Tôi nghe như có tiếng gọi xa xôi từ nơi nào đó. Rằng hãy đi, phải đi đến nơi trốn tôi từng mơ, từng gặp qua những trang sách ố vàng. Tôi muốn mình được hát bằng giọng cao vút của tiếng gió bên bìa rừng đêm trăng. Tôi mơ đến những con dốc sỏi lối đi dẫn đến ngôi trường đẹp, những cây tùng lặng lẽ giữa đêm sao, một chiếc cầu cong cong. Trong trí tưởng tượng của một cô gái quê, bầu trời mơ ước đan xen nhiều hình ảnh đẹp như cổ tích. Những đêm mùa xuân xa xôi ấy chiếc cầu nhỏ là nơi lũ chúng tôi thích thú háo hức ngồi mà mơ mộng. nghe nói có đoàn công nhân xây dựng về làng để chuẩn bị xây lại nhà ga và cầu tàu hỏa. dì tôi nháy mắt, có anh kỹ sư trẻ nói giọng Hà Nội thổi sáo hay quá chừng. tôi đã gặp anh chàng thư sinh ấy sau những cú nhảy vượt hai thanh dây một để mau chóng về nhà. hôm ấy trời mưa xuân lất phất, một nhóm người đang đo đạc ghi chép bên chiếc cầu vào ga. Tôi chăm chú sợ bị trượt chân vì thứ dầu trên tà vẹt chân chi lạ. ngẩng đầu đã bắt gặp một ánh mắt chăm chú hơi dĩu cười. Khéo ngã kìa cô bé. Cầu chúng tôi đã đo xong rồi. Khỏi đo lại nhé. Ánh mắt và giọng nói anh thật đẹp. Anh hỏi nhà tôi gần cầu không tôi học lớp mấy. tối rủ bạn ra cầu chơi nghe anh thổi sáo. Không hiểu sao chân tôi díu lại mặt đỏ dần. Dì nghe chuyện ấy chỉ cười bẹo mũi tôi. Tôi bắt gì thể không bao giờ kể với mẹ chuyện ấy vì tôi thấy xấu hổ. Tôi vừa 16 tuổi. Dì hơn tôi có 2 tuổi nhưng rất được lòng mẹ. Thế là mỗi cuối tuần học trường huyện về chúng tôi thích thú rủ nhau ra cầu. Dằm tháng riêng năm đó trăng rất sáng. Nhà chúng tôi mời cậu thuyết. Anh Quân và vài người bạn ăn chè đậu đỏ. Sườn đồi bàng bạc, tiếng sáo vút lên. Làn nước dưới cây cầu gợn sóng lăn tăn. Và chúng tôi đã có một mùa chăng hát cùng tiếng sáo anh quân và nhịp mandolin của cậu thuyết bên chiếc cầu giữa đội 3 và đội 4. Qua mùa thu năm đó tôi vào thành phố. Tôi sống trong thành phố di sản có những cây cầu bắc qua dòng sông đẹp như trăng tuổi thơ. Tôi yêu màu xám bạc dưới sương mù mùa đông của những vải, những nhịp đường nét kiến trúc châu ưu quý phái sang trọng. Nhưng tận thẳm sâu, chưa bao giờ tôi nguôi nỗi nhớ về nơi chốn đó. Khi tiếng còi tàu u u, mùi hăng hắc của toa xe trong làn sương chiều xanh nhạt và từng nhịp dần dật qua cây cầu đường sắt vào ga thượng lâm, tôi thấy mình đã về nhà. Ga xếp hiện ra sau khúc cong cây lá. Ngọn đồi cỏ lau mọc lên những khu nhà mới và một ngôi chợ hàng quán lều bạt xanh sang. Mắt tôi cay xẻ khi hay tin cậu thuyết đã mất. Những chàng trai trẻ từng xây dựng cầu nhà ga cũng đã rời đi từ lâu lắm rồi. Mặt trời rọi ánh chan hòa lên ngôi làng và những ngọn đồi. Tôi ngồi dưới hàng cây ngăn ngắt xanh. Đội ba, đội bốn đã nối nhau bằng cây cầu mới đúc bê tông và con đường dài nhựa. Tất cả đã đổi thay. Chỉ lòng người nâng niu mãi những dấu vết yêu thương xưa cũ. Hương đêm gió đưa qua những ô cửa mở. Tôi nghe tiếng sáo và tiếng đàn mandolin từ phía cây cầu gỗ xa xưa vượt qua những đường dây mọc đầy cỏ hoang chạy dọc ngôi làng. Hòa tan vào ánh trăng huyền hoặc Tiếp theo chương trình đọc truyện đêm khuya ngày hôm nay Mời các bạn cùng lắng nghe truyện ngắn chuyện lạ Ở ngôi nhà hoa hồng của tác giả Phan Thái Nắng vàng sánh nồng nàn ngập tràn ngôi nhà hoan cương hoa hồng pha nắng rót vào linh chất men thơm ngậy Làm anh như cũng tan ra giữa không gian đầy huyền cảm Làm gì ở đây? Vừa thấy linh Người đàn ông ngừng lia điện thoại chụp ảnh sẵng rộng, linh nhìn lướt ba người lạ bên lối lên ngôi nhà ngoan, đoán họ là người nơi khác đến đang khảo sát gì đó. anh nhẹ nhàng chào các anh, tôi là dân viết lách, nhà báo hả? chưa kịp nghe lời đáp, người đàn ông lảo đảo ô mặt ngã vật xuống sườn dốc, đầu đập vào thân cây, chiếc điện thoại vung ra lăn lóc trên bậc đá. linh cùng hai thanh niên luống cuống bước tới. Đỡ người đàn ông gối đầu lên búi cỏ. Đưa ông ấy vào nhà. Tôi đi lấy thuốc. Ông bảo, chủ ngôi nhà kế bên đồi đến tự khi nào? Vừa dây thái dương người đàn ông vừa nói như ra lệnh. Phải vất vả lắm. Cả ba người mới đưa được ông trung niên vào ngôi nhà ngoan. Một loáng, ông bảo mang tới chai thuốc đen sánh làm động tác xoa bóp cấp cứu. Gã thanh niên đi cùng ngồi phủ phục bên cạnh. Người run rẩy. Mặt cắt không còn hạt máu, lắp bắp có phải, ngôi nhà này có ma, ông ấy bị vật không. Hở bác, không nhìn sang, ông bảo chậm rãi, tại đây có nhiều người chết, còn ma, tôi chỉ nghe đồn. Lát, các anh đưa ông ấy đi viện, gã thanh niên thở hắt ra, nghe chừng khiếp hãi. Linh không bất ngờ trước câu trả lời của ông bảo. Bởi anh đến đây là lần thứ hai và cũng đã nghe lời đồn đại. Bị vẻ đẹp hoang sơ, ma mị của vùng đất này mê hoặc, anh quyết định trở lại. Thực ra lần này, Linh không phải đi chơi ngáo ngơ như lần trước, mà anh tới để có thể chú tâm hoàn thiện cuốn tiểu thuyết về đề tài chống tiêu cực trong doanh nghiệp. Vốn làm cùng công ty với cháu ông bảo, anh được ông coi như người nhà. Vợ ông lên phố giúp con trông cháu. Ông Bảo lại thường xuyên lên rừng lấy lá thuốc. Thành thử chỉ còn mình anh với căn nhà ba gian mái bằng, tha hồ khua tay gõ bàn phím laptop. Tùy vậy, anh vẫn hay xách máy tính sang ngôi nhà hoang. Dường như ngôi nhà cho anh một mãnh lực nào đó dồn nén vào con chữ. Mấy chục năm nay, dù không có người ở, nét hoang phế hiện hữu. Ngôi nhà xây dựng kiên cố bằng đá và bê tông vẫn tồn tại nguyên vẹn với kiểu dáng kiến trúc Pháp cổ kính. Dạo trước kéo điện về nhà, chẳng rõ điều gì sai khiến, ông bảo mắc sang ngôi nhà vô chủ này một bóng. Nhờ vậy, Linh chỉ thêm ổ cắm điện, anh đã có thể bật máy. Nghe nói ngôi nhà này của vợ chồng ông bác sĩ người Pháp, từ đây ra phố độ chừng hai cây số, không biết lý do gì Ông bác sĩ lại xây nhà tại đây. Phải chăng ông tính trước được sự phát triển khi thị trấn mở rộng thành thị xã du lịch, hoặc ông có đầu óc thi sĩ? Sau khi quân đội Pháp rút về nước năm 1954, vợ chồng ông vẫn ở lại làm việc. Vài năm sau mới xin chính phủ ta cho về nước, thường sau những giờ miệt mài bên máy tính. Linh ra sân ngắm dặn hoa hồng phủ kín quanh nhà với những bông hoa rung rinh khoe sắc và làn hương dịu nhẹ tinh khiết. Không cần ông bảo nói. Linh cũng biết dặn hồng này có cùng thời với ngôi nhà. Những gốc cây vạm vỡ xù xì gần quốc bám đầy rêu xanh là một minh chứng. Đây là một giống hồng cổ có từ lâu đời và thực sự quý hiếm. Vậy nhưng vì sự đồn thổi ngôi nhà có ma. Chúng như thần canh của nên ngay cả những kẻ tham lam. Thèm khát con nó cũng không dám động tới. Tôi chuyển ngành từ quân đội sang làm việc tại trung tâm văn hóa huyện. Vợ tôi bán hàng ăn uống mậu dịch quốc doanh. Ông bảo có lần tâm sự, thời đó kinh tế khó khăn. Có người mách khu này có mảnh đất bằng phẳng bên suối để gieo cấy. Vợ chồng tôi về dựng ngôi nhà nhỏ bên kia đồi vỡ hoang. Ngôi nhà này bỏ không. Tôi thi thoảng đảo qua quét dọn. Trông nom. Biết đâu có ngày chủ nhân của nó quay lại. Như để lý giải cho những đồn thổi rùng rợn về ngôi nhà ma. Ông bảo chậm ngâm, tôi chưa gặp ma bao giờ. Có điều, số người chết liên quan đến ngôi nhà thì nhiều. Có những cái chết rất lạ. Hồi bé, nghe chị kể chuyện ma, Linh cũng sợ. Nhiều buổi tối họp đội thiếu nhi về qua nghĩa trang. Cả bọn díu lấy nhau, tim Linh đập thình thịch. Có hôm vừa nhát thấy đom đóm lập loè bên ngôi mã mới, thần hồn nát thần tính, mấy đứa con gái hét rú lên làm tất cả ù té chạy. Khi đã lớn, Linh thấy chuyện ma mảnh thật hài hước. Người sống không sợ nhau thì chết rồi cũng chẳng có gì phải sợ. con người, cái đáng sợ nhất sự đều giả, bất nhân tính, không chỉ những người ít có điều kiện học hành mà cả những kẻ được đào tạo bài bản. Quyền cao chức trọng cũng sẵn sàng bán mình cho quỷ dữ để mưu cầu lợi ích cho riêng mình. Lẽ đời đã tham thì thâm. Để lòng tham không bị ngáng trở, họ sẵn sàng trà đạp lên tất cả. Hồi tốt nghiệp đại học với tấm bằng kỹ sư tự động hóa về công ty làm việc, những tưởng linh sẽ được phát huy tốt nhất khả năng chuyên môn của mình cho sự phát triển. Tuy nhiên anh đã lầm. Người điều hành doanh nghiệp cần cán bộ nhân viên dưới quyền sự tuân thủ và phục tùng vô điều kiện mọi sự chỉ đạo, sai khiến. Bất kỳ ai có thái độ không nghe lời, hoặc tỏ ý trái với những thứ người điều hành nghĩ ra, dù trái khuấy mười mươi đều bị loại bỏ. Từ một kỹ sư năng nổ, nhiệt huyết với nhà máy, anh đã phải khép mình để tồn tại. Ngoài giờ làm việc, Linh chỉ còn biết thả hồn vào những trang viết cốt giảm bớt ức chế và thư giãn đôi chút. Những chuyện ngắn, tiểu thuyết của anh cũng từ đó ra đời. Khi công ty thực hiện dự án đầu tư đổi mới dây chuyền công nghệ, Linh được điều động tham gia tư vấn giám sát. Với trình độ chuyên môn, không khó để anh phát hiện nhiều lô hàng vật tư thiết bị sai khác về chủng loại và thông số kỹ thuật theo hợp đồng. Bất chấp mọi lời bóng gió yêu cầu Linh ký nghiệm thu tiếp nhận, Anh vẫn kiên quyết đề nghị Tổng Giám Đốc buộc nhà thầu thực hiện nghiêm túc hợp đồng đã ký kết. Nếu cậu không làm tôi sẽ có người khác làm. Nhà máy phải đi vào sản xuất đúng tiến độ. Sau khi nhiều lần trực tiếp dùng lời lẽ ngọt nhạt với Linh không được, ông Tổng Giám Đốc gần giọng từ tuần tới, cậu sẽ sang bộ phận tiếp thị bán hàng tại miền Trung. Linh không bất ngờ với quyết định thuyên chuyển, bởi đã quá nhiều tấm gương tẩy liếp. Nhưng anh thấy mình đi làm nhiệm vụ bán hàng, trong khi học chuyên ngành tự động hóa thì quả là không hợp lẽ. Biết đề đạt gì thêm cũng vô ích. Linh nhẹ nhàng, từ khi về công ty, hơn 10 năm em chưa hề nghỉ phép. Xin xếp cho em nghỉ tiêu chuẩn năm nay trước khi sang đơn vị mới. Thôi được, tôi cho cậu nghỉ hẳn một tháng. Bắt đầu từ hôm nay, Linh gọi điện cho ông Bảo và xách ba lô lên đường. Chuyến di tản về rừng ở ẩn cho việc hoàn thiện cuốn sách lần này chỉ đơn giản là vậy. Trong những ngày trước đó, Linh đã miệt mài nhiều đêm lên những trang bản thảo. Tuy nhiên với sự trải nghiệm mới, anh muốn bối cảnh, sự kiện, nhân vật phải có sự thay đổi. Tác phẩm văn học đương nhiên là hư cấu, nhưng văn học gắn liền với cuộc sống và mang hơi thở cuộc sống. Hẳn ai đó có thể thấy giống những gì đang diễn ra ở chính công ty của anh. Âu oh, cũng là lẽ thường. Một khi tên doanh nghiệp và nhân vật không phải là tên thật, người trong cuộc tức đến nổ con mắt cũng không hề hấn gì. Tôi thấy tay Tổng Giám Đốc trong chuyện của cậu khốn nạn quá. Hắn đại diện vốn nhà nước điều hành công ty mà không khác bọn xã hội đen. Có lẽ công tác cán bộ của ta có vấn đề. Giao quyền lực cho cán bộ mà cơ chế kiểm soát quyền lực như thế. Doanh nghiệp không chết mới là lạ. Thế hắn có bị thành củi nhóm lò không? Khi công ty ấy cậu định cứu nó thế nào? Ông bảo đọc phần anh viết xong buồn giàu. Chưa đâu bác ạ. Cháu sẽ còn viết vài chương nữa. Sẽ còn nhiều chi tiết gay cấn. Cháu đang nghĩ mấy giả thiết cho cái kết. Dù sao cũng phải truyền tải một thông điệp mang ý nghĩa nhân văn. Ông bảo co mặt nước có kỷ cương phép nước. Không thể nhân văn với bọn ăn tàn phá hại. Khép màn hình máy tính. Linh ngà người ra chiếc chiếu trải sẵn, chiều đổ bóng, nắng xiên khoai, gió lọt qua cửa làm căn phòng càng trở nên ma mị, kỳ quái. Nhiều mảng ú như đá hóa thạch ánh lên vàng vọt đột nhiên tím sẫm, không gian ngậy nước mùi hoa hồng. Mùi hoa cũng như dần cô lại đặc sánh, ngào ngạt hơn. Chi tiết vị Tổng Giám đốc lia bút ký hợp đồng, nhón tay nhặt phong bì từ đối tác hiện ra lợn vợn. Hình ảnh đó ngoài đời hoặc trên phim ảnh không có gì lạ. Trong tiểu thuyết anh phải xử lý khác. Nhưng xử lý bằng cách nào? Chất liệu tạo nên hình tượng nghệ thuật trong tác phẩm văn học dứt khoát không thể là sự sao chép thuần túy hình mẫu như nó vốn có. Nắng liệm dần, bóng ngày như tấm văn mỏng tầm ướp đủ loại tạp chất phủ lên cơ thể Linh Thứ hỗn hợp lạnh lẽo. Linh chợt thấy dờn dợn. Nền nhà này đã từng có những xác người có xác thối giữa còn lưu dấu qua vết thâm ố trên nền gạch men. Linh cố không để sự sợ hãi chi phối, sợ cũng chả ích gì. Bố Linh, nguyên là một người lính từng kể có đêm trên trận địa, xung quanh ông là các thi thể đồng đội và ngổn ngang xác giặc, mùi tử khí làm ông tỉnh táo. Với người lính thì không được hèn nhát, họng súng mình không rung lên, họng súng kẻ thù sẽ rung lên. Những xác người rách nát tả tơi hiện ra chập chờn. "Linh ngạc nhiên, các ngươi là ai?" "Chúng tôi là những xác chết." "Xác chết? Các ngươi cần gì?" "Kẻ đã chết thì không cần gì cả. Ăn trên ngồi chốc hay khố rách áo ôm, chết cũng như nhau. Chúng tôi muốn trả lại niềm tin cho con người." Miệng linh đắng chát. Những xác chết bu quanh dựng linh ngồi dậy, những người thợ trong chuyện của anh họ không đáng bị đầy đọa như thế, anh phải cho họ một cuộc sống khác. tôi chỉ có những con chữ, con chữ có thể đập vào mặt đám sâu dân một nước, chỉ tên mối nguy cho lương dân, góp lửa thiêu rụi chúng. vừa dứt lời, đám sắc chết ô hợp đã vốc từng nắm chữ tung lên cao, lửa bốc cháy nguồn ngụt. khuôn ngực linh nóng rực làm anh giật mình choàng tỉnh. thì ra là mơ. bên cạnh linh. Màn hình máy tính nhấp nháy sáng. Ngôi nhà có ma, lời đồn thổi giữ cho ngôi nhà tồn tại. Nếu không nó đã bị sự mê muội, đập bỏ. Nhiều căn biệt thự đã chịu số phận đó. Một thời đổ lỗi cho chiến tranh, chúng ta coi chúng như những kẻ ăn chơi đảng điếm, tàn dư của chế độ cũ. Hồi về đây dựng nhà, tôi cũng sang ở tạm. Bằng chất giọng chắc khỏe như còn thanh niên, ông bảo trầm tư. Những cái chết chỉ nghe các cụ kể, chứ lúc đó tôi còn trong quân ngũ. Sau khi vợ chồng, ông bác sĩ về nước, lợi dụng vị trí hẻo lánh, một nhóm phản cách mạng lấy đây làm cơ sở hoạt động. Chúng bắt cóc một số cán bộ của ta đưa về tra tấn đến chết, chôn xác ngay sau nhà. Khi ta tiến công tiêu diệt và bắt sống một số tên, hài cốt của các cán bộ đã được tìm thấy. Mấy năm sau... Một tốp phỉ bị truy quét đã chạy về đây ẩn náu. Bị bao vây. Chúng chống trả quyết liệt. Nhiều chiến sĩ của ta đã hy sinh khi đột nhập căn nhà này. Một dạo, người ta phát hiện hai bộ xương nam nữ ôm nhau ngay giữa nhà. Cơ quan điều tra không tìm ra danh tính và nguyên nhân cái chết của họ. Cuối những năm bao cấp, một số người lùng sục tìm đập phá các ngôi nhà vô chủ để lấy vật liệu. Dù đã có lời đồn thổi ngôi nhà có ma, hai gã đàn ông vẫn liều mạng tới tháo rỡ các bộ cửa gỗ. Không may một tên bị rắn độc cắn chết ngay bên góc sân kia. Hoảng sợ, gã còn lại mang lễ tới khấn vái và thuê người lắp lại như cũ các thứ đã tháo rỡ. Từ đó không ai dám tơ hào bất cứ thứ gì thuộc về ngôi nhà, kể cả dạng hồng cổ. Chợt nhớ sự việc một ông bất tỉnh được ông bảo sơ cứu linh khẽ khẳng bác đã có thông tin về sức khỏe của ông hôm nọ chưa ạ? cái tay đi cùng sợ xanh mặt hắn nghĩ mà vật ông bảo cười nhẹ mà mãnh gì ông ấy bị đột quỵ mấy hôm sau hai người đi cùng quay lại nhờ tôi thắp hương cầu tài qua nạn khỏi ông ấy là giám đốc công ty bất động sản đang khảo sát làm khu du lịch sinh thái sức khỏe khá nhiều rồi nhưng giờ bố bảo cũng không dám quay lại Ngắm không gian miền rừng từ bậc thềm, trong làn hương hoa hồng, Linh vô cùng thán phục con mắt tinh tường của vị bác sĩ người Pháp. Không rõ bằng cách nào, ông phát hiện và chọn nơi này xây ngôi nhà cho mình. Bên quả đồi hình lục giác phía dưới là con suối trong vắt tiếp giáp với thung lũng và khoảng rừng ngút ngàn. Ngôi nhà như giọt nắng đậu trong ánh mắt người thiếu nữ đang yêu. Làn hương hoa hồng vẫn viết huyễn hoặc cả tiếng chim và màu mây trôi trong đáy nước. Thời gian còn lại, ngày nào Linh cũng sang ngôi nhà bao bọc bởi dạng hoa hồng để sáng tác. Dường như ngôi nhà cho anh nguồn năng lượng và ý tưởng sáng tạo bất tận. Anh viết không còn cảm giác giải tỏa sự bức xúc, mà thấy mình có trách nhiệm tái hiện thân phận con người với đầy đủ mọi trạng thái, bên cạnh những lo toan thường nhật cho cuộc sống. Họ biết làm việc vì những điều bình dị nhưng cao cả đẹp đẽ cho đồng loại. Biết đối mặt không sợ hãi với tà ác và đấu tranh loại bỏ tà ác. Có đêm chợt tỉnh giấc, thấy Linh vẫn miệt mài với trang bản thảo. Ông bảo không khỏi ngỡ ngàng, cậu viết như ma làm. Nếu ma nó làm cho cháu viết được nhiều hơn, cũng chả sao ạ. Một chiều, trời đột nhiên nổi rông gió, không gian tối sầm. Bóng đèn điện tắt phụt trong tiếng sấm sét vô hồi kỳ trận. Bất ngờ giữa nền nhà, nơi có vạt máu đen sậm bám trên nền gạch hiện lên một tia sáng kỳ dị, ma quái. Tia sáng quét đi quét lại ngang người linh. Ngỡ ảo ảnh anh dụi mắt và chợt dùng mình, tia sáng dần tụ lại thành hình trái tim rách nát, phát ra ngàn vạn hạt lân tinh rồi tan biến. Cuốn sách được nhà xuất bản ấn hành. Linh chưa kịp gửi tặng ông bảo. Ông đã gọi điện báo tin có người cần gặp bản công việc gấp. Đang ngày nghỉ cuối tuần, Linh vội vã khoác ba lô, nổ xe máy lên đường. Đón Linh tại tiền sảnh khách sạn. Ông bảo chỉ người con gái ngoại quốc còn trẻ, gương mặt đậm chất Á Đông. Đây là kiến trúc sư Elina, cháu nội vợ chồng bác sĩ người Pháp, chủ nhân ngôi nhà. Tôi đã tìm mọi cách nhưng bất lực. Linh bắt tay cô gái, ái ngại, chào cô, tôi chỉ nói được tiếng Anh, có lẽ phải cần người phiên dịch. Cô gái mỉm cười ý nhị, vậy thì hay quá, tôi quen sử dụng tiếng Anh. Bên trước bàn nhỏ đặt dưới vòm cây cổ thụ, Elina tiếp chuyện Linh thân thiện cởi mở như đã từng thân quen. Cô kể, sau ngày về nước, ông nội cô rất mong muốn được trở lại, nhưng ngày ấy Việt Nam còn chiến tranh. Nhiều lần ông kể với gia đình về ngôi nhà. Bố cô từng lên lịch đưa vợ con sang thăm Việt Nam, nhưng chưa thực hiện được vì mất sớm do bạo bệnh. Cô dễ dàng tìm lại ngôi nhà, nhờ gia đình vẫn lưu giữ tấm bản đồ và giấy tờ tòa thị chính cấp. Chào mừng cô tới Việt Nam. Hy vọng kỷ niệm và tình cảm của gia đình sẽ làm cô gắn bó với đất nước tôi. Elina gật đầu. Tôi tham gia nhóm tư vấn quy hoạch kiến trúc mở rộng thành phố theo lời mời của lãnh đạo tỉnh. Vị trí trung tâm khu đô thị mới sẽ được xác lập tại ngôi nhà cũ của ông tôi xưa. Tuy nhiên lời nguyện chết chóc chưa được hóa giải. Lấy ra một mảnh đá nham thạch đỏ được bọc gói cẩn thận. Elina xúc động. Năm ấy, một nhóm người lạ tràn vào bản cướp phá làm nhiều người chết và bị thương. hay tin ông nội tôi đã tới tận nơi cứu chữa. Sau lần ấy ông và vị trưởng bản kết nghĩa huynh đệ. Ngày về nước ông giao ngôi nhà nhờ vị trưởng bản trông coi. Lúc chia tay, vị trưởng bản lấy trên bàn thờ xuống một viên đá nham thạch đỏ. Bẻ đôi đưa cho ông tôi một nửa, bất cứ kẻ nào động tới ngôi nhà, kẻ đó phải chết. Lời nguyện sẽ được hóa giải khi hai mảnh đá ghép vào nhau. Vậy cô gặp tôi có việc gì? Anh đã ở trong ngôi nhà viết sách. Tôi hy vọng anh có thể giúp tôi tìm nửa mảnh đá còn lại này. Ông trường bản. Không để Linh nói hết câu. Elina ngắt lời. Rất tiếc. Ông ấy bị bọn thổ phỉ giết hại ngay sau đó. Linh sững sờ. Người nổi gai ốc nhớ lại những ngày sáng tác trong ngôi nhà hoang. bất chợt, Linh tính mách bảo Linh về luồng ánh sáng kỳ lạ quét ngang người giữa buổi chiều rông gió. Linh kéo tay elila cô đi với tôi. mày ra. bước lên bậc thềm. trái tim linh đập mạnh khi nhìn vết máu thâm ố tụ lại một điểm giữa nền nhà và óng lên một màu kỳ ảo. linh thận trọng lấy dao găm rạch mạch vữa viên gạch hoa lát nền. elila co người, nét mặt đầy vẻ lo âu. viên gạch vừa được nhấc lên, một làn khói sáng mỏng mảnh cũng nhẹ nhàng bay lên. linh như không tin vào mắt mình. Nửa viên đá nham thạch đỏ được đặt trên chiếc khay sứ. Elina nâng khay sứ ra sân và lấy từ trong túi sách nửa mảnh đá mang theo để ghép lại. Hai mảnh đá thoáng chốc liền ngay như chưa từng bị bẻ gãy. Chỉ một lát sau, viên đá nham thạch đỏ dần chuyển sang màu trắng đục và tan ra hóa thành bột. Một làn gió bất ngờ thổi tới. Bột đá bay lên mờ ảo như xương. Linh đứng chôn chân ngỡ ngàng. Không gió đó là thứ phép thuật hay bùa ngải. Elina nhìn anh nói như gió thoảng. Lời nguyện với anh không linh nghiệm, Bởi anh biết đi con đường của mình. Nắng vàng sánh nồng nàn ngập tràn ngôi nhà hoang. Hương hoa hồng pha nắng rót vào linh chất men thơm ngậy làm anh như cũng tan ra giữa không gian đầy huyền cảm. Tường Vi xin gửi lời chào thân thương nhất tới quý thính giả của chương trình đọc truyện đêm khuya. Các bạn thân mến! Hôm nay chương trình xin gửi tới quý vị và các bạn truyện ngắn cu sức của tác giả Lê Uyên. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật thoải mái và thư giãn. Nhà cu sức có cu sức, có gì và có cha. Nhà tôi chỉ có hai mẹ con, vì cha đã ở bên nhà cu sức. Tôi ngồi thõng chân trên chạc ba của cây chùm ruột ngọt. Ăn một nửa nhả một nửa xuống gốc cây Chùng ruột đất cát mà lạc phèo và không chua Lái chê không thèm mua Vậy là tôi mới có nguyên cây chùng ruột triệu quả Mà cu sức ngày nào cũng ngước nhìn nhễu nước miếng Từ đôi môi trên bị hở hết lên ăn rộng tới lỗ mũi Đầu óc tôi sao lúc nào cũng phải bận tâm vì thằng cu sức Dù tôi lúc nào cũng muốn vứt nó ra sao óc Tiếng mẹ gọi cắt ngang dòng suy nghĩ không đầu đuôi của tôi Nhiên à, vào mẹ nhờ chút xíu. Mẹ tôi ngồi trên chiếc đòn bằng gỗ, mặt đỏ hồng trước chảo bánh xèo loan loáng mùi mỡ nước thơm lừng. Tôi trợn mắt. Trời, mẹ đổ bánh xèo cho cả xã ăn hay sao? Mẹ lặng lặng lựa mấy cái bánh xèo tròn đều vàng rộn to nhất gói vào lá chuối, xếp ngay ngắn hết sức tưng tiêu vào một giỏ tre, rồi ngước lên nhìn tôi. Con chạy ù đem cái này qua cho cu sức ăn cho nóng. Cục tức chặn ngang cổ làm tôi hầu như gầm gừ trong cuốn họng. Cái gì cũng cu sức. Không có mẹ cả nhà nó cũng không có đói mà. Con thì không cần ăn sao. Đôi mắt của mẹ tối sầm lại. Rồi ương ướt nước. Tiên nhìn đầy cam chịu. Vang lên: Mẹ xin con. Vì bận chăm cho cha nên em chắc không có đầy đủ ăn như nhà mình. Thôi nha, con ghét cái kiểu này của mẹ lắm rồi. Cả đời làm người tốt có lỗi, người tốt chịu thiệt thôi. Tôi hậm hực, lôi cái giỏ tre ào ào ra cửa ngõ. Đến góc khuất sâu rạng tầm vông đầu ngõ. Nhìn trước, nhìn sau không thấy ai. Tôi lật đật dở cái giỏ tre. Lật tấm lá chuối ra. Nhổ một bãi nước miếng trà đều lên lớp bánh xèo đang nóng rồi gói lá chuối lại. Mặt Cưng Cần đi tiếp. Tôi vừa đá vào cánh cổng rào là cu sức chạy ào ra ngọng liếu. A, chị Hiên, qua chơi với em hả? Nhiên chứ Hiên cái gì, thằng ngọng. Tôi trợn mắt. Cu sức tiêu nghiểu cúi đầu. Tôi vứt cái giỏ tre vào chân nó. Bánh xèo đó, ăn đi. Mẹ tao cho. Cu sức mừng rỡ lập cập gỡ ngay lớp lá chuối hít lấy hít đệ. Hời ơi, thơm quá, ngon quá. Cảm ơn má hai. Cục tức lại trồi lên, nóng bỏng, bắn ra khỏi miệng tôi như tia chớp. Má hai nghe Chân tôi đá cái giỏ tre lăn lỏng chỏng, bánh xèo văng hết ra ngoài đất cát. Cu sức đứng sững sờ nhìn tôi, miệng méo xệch, nước mắt chảy thành dòng trên má. Tôi đang gườm gườm nhìn nó thì gì đẩy cánh cửa gỗ bước ra. Chuyện gì ồn ào vậy sức. Con làm té, rớt hết bánh xèo. cu sức lực đợt lấy mu bàn tay quyệt ngang mắt, làm khom lượm bánh bỏ vào giỏ tre. Tôi đùng đùng bước ra khỏi cửa rào. Tôi đi về. tiếng cha từ trong nhà gầm ghè đuổi theo. Con nhà mất dậy, đến không chào hỏi ai, nói đi là đi. Tôi chạy ào ào trên con đường đê, gió thổi vùng vục rin rít qua hai tai buốt giá. Tiếng cha riếc rống lùng bùng trong tai, xoáy như lốc trong đầu. Tôi chui tọt hẳn vào hốc cây đa khuất sâu rặng tre, kéo lớp rễ đa dày như tấm màn buông xuống, rồi chúi mặt vào lớp vỏ đa sần sùi gào lên. Tôi là con nhà mất dậy vì ông đâu có bao giờ dạy tôi? Rồi gạt nước mắt Tôi bước ra khỏi hốc đa, mặc lại cân cân, tiếp tục chạy đi trong gió mùa đông bắc rin rít. Tôi sinh ra vào đêm rằm tháng 7, tháng cô hồn. Người ta nói gái đêm rằm, trai mùn một. Tôi là con gái, tôi sinh đêm rằm. Nhưng cha tôi và cả nhà nội không chờ mong một đứa con gái, nhất là con gái sinh vào tháng cô hồn. Cha tôi chưa bao giờ yêu tôi. Thường khi giận tôi hay giận mẹ cha vẫn gọi tôi là con cô hồn, con quỷ sứ. Năm tôi lên 7 tuổi, cha tôi bắt đầu bỏ đi theo người đàn bà khác. Người này da trắng không đen bánh mật như mẹ tôi và bán hàng xén trong chợ. Trong khi mẹ tôi lầm lũi đi hay cúi đầu xuống đất, tướng khổ như bà ngoại hay thở dài nói, thì người đàn bà này hay cười, hay nói, mắt đen nhánh tít lại như hai chiếc lá răm. Giọng ngọt ngào ướt rượt như khoai lang mực Cha tôi ngày càng ít về nhà Mẹ tôi ngày càng thêm lầm lũi và hay thở dài Mỗi bận cha vội vàng ghé nhà lấy ít áo quần để đi tiếp Mẹ tôi lăn săn chạy ra chạy vào cười như có nắng trong nhà Lật đật tiếu tích sắm sữa làm đủ món ngon để níu chân cha tôi Tôi ngồi hậm hực trong một góc nhà Nhìn dáng mẹ tất bật ra vào Hai ống quần dính lấy nhau Và nhìn cha tôi hờ hững lạnh lẽo ngồi nhấp nhổm trên bộ ván ngựa, mắt cứ nhong nhóng về phía đường lộ. Nỗi đau đớn và hờn giận nghi ngút như khói đốt rạ trên đồng âm ỉ trong lòng tôi. Lần cuối cùng cha về nhà là khi mẹ tôi đang làm món khoai lang khô ngào đường mà cha tôi yêu thích. Tôi nhớ cha mặc bộ đồ bà ba lụa trắng ngà ủi thẳng láng ngồi bên bàn uống trà. Mẹ tôi hớn hở bưng dĩa khoai lang dẻo quẹo thơm lừng mùi đường mía và cơm dừa nạo đặt bên cạnh cha. Khoai lang khô mới ngào đường, ông ăn đi cho nóng. Giữa bữa, tự nhiên bắt ăn khoai lang, cha tôi hất dĩa khoai qua một bên, câu đôi mày rậm đen gắt gỏng. Thì hồi giờ tôi thấy ông thích ăn khoai lang khô ngào đường, mẹ tôi cúi đầu nghẹn giọng. Hồi đó thích, bây giờ hết thích rồi. Bắt người ta thích hoài một món sao Ngán bắt chết Người gì đâu mà chậm quá Không hiểu ý gì hết Phải rồi Tôi chậm Làm sao nhanh bằng người ta ở chợ Giọng mẹ tôi đầy tuổi hơn Cha tôi đập bàn gầm lên Lại dở cái giọng đó ra rồi Chán lắm rồi Về cái nhà này nghe than thở Khóc lóc là muốn đi ra đường nữa rồi Cột khói nóng bỗng trong lòng bốc lên nguồn ngục mờ hết hai mắt tôi. Tôi vội bật dậy từ góc nhà, chạy ra vụt tay vào dĩa khoai bốc ăn lấy ăn để, nhét đầy hết trong mồm, vừa ăn trợn trạo vừa nhìn cha tôi trừng trừng. Cha cũng nhìn lại tôi sửng sờ, chết sững Cho đến khi không ăn nổi nữa, tôi nghẹn họng rồi nôn thốc nôn tháo ra khắp sân gạch. Mẹ ôm lấy tôi nước mắt trào ra như mưa. Cha đi sòng sọc ra cửa, quay lại nhìn tôi chỉ một lần duy nhất, con quỷ sứ. Và đó là lần cuối cùng cha về nhà. Năm tôi lên 12 tuổi, học trường huyện xa, cha tôi cũng gửi về nhà một cái xe đạp màu hồng như đền bù cho tôi. Tôi lập tức lấy ngay sơn màu đen trét lên khắp xe vàng vện như con chó khoang Tôi không thích ai thương hại, lại càng không thích màu hồng. Ai gán tình yêu với màu hồng? Tôi nghĩ tình yêu của cha tôi hẳn phải là màu đen, đen như trái tim tăm tối của ông. Chỉ có nhân danh một tình yêu màu đen đặc sệt mù quáng như thế người ta mới có thể vứt bỏ một đứa con. Một người vợ đã cũ chạy theo người đàn bà khác trẻ hơn, tốt hơn như cha tôi thường hãnh diện nói. Cha bị tai biến không lâu sau đó, bại hẳn một bên người. Nhưng không phải vì cái màn ăn khoai lang khô hay trét sơn đen lên xe đạp của tôi, mà vì gì đẻ ra cu sức. Từ trong bụng mẹ, cu sức đã được chăm bẩm yêu thương, tẩm bổ nâng niu vì ông thầy thuốc bắt, sau khi bắt mạch bảo đảm cái thai là nam quý tử. Nhà nội thì thầm với mẹ tôi, thôi thì nhịn nhục chịu đựng cho chồng có con trai nối dõi tông đường, cho cái nhiên còn có cha. và từ đó Không ai trong nhà nội ghé nhà hai mẹ con tôi nữa. Đêm cu sức chào đời, cũng một đêm rằm tháng 10, rằm lớn cuối cùng của năm. Cả nhà hớn hở tập trung hết ở nhà bảo sanh chờ từ sáng sớm cho đến khuya. Lúc tiếng khóc ngằn ngặt của cu sức vọng ra, cả nhà xuống quanh cánh cửa phòng sanh chờ đợi xem mặt cháu đích tôn. Sau đó chỉ có tiếng hét lớn của cha tôi và sự im lặng của tất cả những người còn lại. Cú sức không có môi trên, một đường nước đỏ hỏng nối liền cái lợi và lỗ mũi. Sáng hôm sau, người nhà bắt gặp cha tôi té nửa nằm nửa ngồi trên giường. Sau một tháng chạy chữa, cha tôi yếu hẳn một bên người và đi lại rất khó khăn. Mất thêm tiền chạy chữa cho cha rồi chạy hết bệnh viện này qua bệnh viện khác chữa cái môi trên cho cú sức, nhà nội tôi hầu như khang kiệt. Chỉ còn trông mong vào mẹ tôi làm vườn và làm ruộng lo cho cả nhà May mà ruộng nhà tôi trúng mấy mùa liên tục Và mẹ tôi lại hớn hở đi qua đi lại như con thoi giữa nhà tôi và nhà gì Bế ẩm nâng niu cu sức như thể nó là con ruột của mẹ Cha tôi hầu như chẳng bao giờ bước chân về nhà mẹ con tôi Cũng chẳng bao giờ nhìn thẳng vào mặt mẹ tôi được nữa Người ta nói đó là do phức cảm tội lỗi Thứ tình cảm pha trộn mặt cảm phức tạp của người xấu. Không dám nhìn sâu vào tội lỗi của mình. Và người xấu cứ thế quay đầu luôn với lương tri của mình. Chỉ có người tốt là có thể làm hết mọi điều dùng cho người xấu. Nhìn vào mẹ tôi, tôi tin là như thế. Mẹ tôi chết thanh thản khi đang ngủ. Mẹ mặc bộ đồ bà ba nâu bạc màu thường ngày. Tóc đen nhánh trên gối. Miệng vẫn còn hơi nhếch cười. Như trong mơ mẹ lại gặp cha ngồi bên bàn nhấp trà sen và khen tay mẹ ướp trà thơm không ai sánh bằng Sau đám tang của mẹ, cả nhà kéo về bên nhà tôi Trước bàn thờ mẹ, cha ngồi một bên, dì ngồi một bên và cu sức chui vào một góc nhà như tôi ngày xưa Họ hàng bên nội quanh quẩn ngoài sân thì thầm nói chuyện Tôi lặng lẽ ngây ngây người Như chưa thể quen với việc mẹ đã bỏ tôi ở lại một mình và đi xa mãi rồi Cha tôi mở lời nói trước E dè yeah. Mẹ vắng số Chết rồi Bây giờ con muốn về ở với dì và em hay là cả nhà qua đây ở với con cho gần gũi Không còn mẹ Thì còn gì dì. dì sẽ thay mẹ chăm sóc cho con Dì cũng nhỏ nhẹ góp vào Mắt tôi nhắm nghiền lại rồi vụt mở to ra Bụng dạ nôn nao như đang phải nhai nuốt cả dĩa khoai lang khô ngày xưa. Tôi chạy ra ôm lấy bàn thờ của mẹ. Mẹ tôi còn ở đây. Tôi không đi đâu hết. Tôi cũng cấm không ai được đặt chân vào nhà của mẹ con tôi. Cha tôi bật khóc. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy cha tôi khóc. Cha biết cha có lỗi với hai mẹ con. Cha muốn chuộc lỗi. Tôi gào to lên. Các người xấu. Sao các người còn sống và sung sướng thế này? Sao mẹ tôi phải chết? Sao người tốt lúc nào cũng chịu thiệt? Sao người tốt phải chết? Tôi bỏ chạy ra khỏi nhà, khăn tang tuột xuống vai, tôi vứt cả khăn tang sau lưng. Cánh đồng rạ sau mùa gặt đơm nhức nhối dưới gót chân. Tôi nằm co mình trong hốc cây đa quen thuộc đã trọn một ngày, chẳng ai buồn đi tìm tôi. Sau tấm màn bằng rễ đa dày chằng chịt, trời đã tối mịt, rặn tre xào xạc và những đám lân tinh nhấp nháy loan ra cả cánh đồng. Tôi không nhát ma đâu, ở một mình với mẹ tôi đã quen thức đêm kéo nước giếng, mà trời hay lân tinh với tôi là chuyện thường. Tôi chỉ thấy ván vất buồn ngủ và xoay xoay như thể người sắp sửa bay lên. Biết đâu tôi sẽ gặp mẹ khi bay lên. Giờ này mẹ tôi hẳn đang bay là là trên cánh đồng và tìm tôi Tôi bật lên khẽ Mẹ ơi Có tiếng thúc thích ở sát bên cạnh làm tôi giật nảy mình Một bóng gầy gò nhỏ thó đã len vào sát cạnh tôi Chị Hiên Thì ra cu sức Tự nhiên tôi thấy lòng ấm lại Tôi kéo nó sát vào người Thì thào sao mày biết chỗ này Em đi tìm chị khắp nơi Thấy gốc cây đa này có nhiều ánh sáng, em nghĩ chắc là chị ở đây rồi. Má hai chỉ đường cho em. Tôi cốc lên đầu nó. Chị nói vớ vẩn, lại theo rình mò tao chứ gì. cu sức lôi trong người ra một bọc ấm ấm. Khoai khô ngào đường này, chị ăn đi kẻo đói. Em làm đó. Má hai dạy em làm hồi xưa. Một dòng nước mắt rỉ ra rớt xuống tay tôi nóng hổi. Tôi quờ tay nắm chặt lấy đôi vai gầy guộc của nó. Thôi hai chị em mình về, ở đây lạnh lắm rồi. cu sức mừng ríu cả lưỡi. Ui, mình về chị Hiên. Chị nhiên chứ, tôi nhéo tai nó, dậy bao nhiêu lần cũng không sửa được. Bên ngoài gió lạnh vù vù thổi nhưng bọc khoai ủ trong tay tôi ấm sực. Đám lân tinh vẫn lập lè phía trước như dẫn đường.